anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series uh, thích khách thời gian chương là chấp kiếm giả ở đâu ở phần trước thì như chúng ta đã biết sau khi mà gọi là uh, hoàn thành cái công việc ở tế Nguyệt đại vực thì vốn dĩ là đội trưởng và Hứa Thành cũng có ý định trở về Nhưng mà Diêu Hầu thì lại khuyên bọn họ trở nên về bộ tại vì có chút phiền phức ở chỗ thất hoàng tử. Tuy nhiên Lão cửu thì đã sung phong nhận việc là muốn đi cùng với Hứa Thanh. Thực ra thì bọn họ có thể kéo thêm Lão Bát nữa tại vì Lão đằng nào cũng muốn đi du lịch à, đại vực. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi Hứa Thanh trở về thì chuyện gì sẽ xảy ra. Trong thế giới, vọng cổ mênh mông vô tận, Thánh Lan Đại Vực nằm ở vùng phía Nam. nhìn từ tổng thể chẳng qua cũng chỉ là một góc của toàn bộ đại lục mà thôi xa xa không bằng hạch tâm vọng cổ nhưng vào trước khi hạo kiếp thần linh chưa phủ xuống vực này cũng coi như là nổi danh mặc dù xa xôi nhưng ở phía bắc tiếp cận với thiên linh vực tây liền với vọng nguyệt vực giữa bắc và tây còn có một cái cổ đạo sa mạc gọi là viêm huyền vực càng bởi vì hai phía đông và nam đều giáp giới với biển cho nên vô luận là hang hải hay sản vật đều cực kỳ phong phú Lúc đỉnh phong nhất thậm chí đủ để liệt vào 10 hạng đầu trong đại vực của nhân tộc. Nhưng tàn diện thần linh đến đã cải biến hết thảy Mảnh biển cấm vô biên vô hạn không còn mang đến cho Thánh Lan đại vực sản vật dồi dào mà là vô cùng vô tận dị chất cùng với nguy cơ. Theo hết thảy như thứ này, tiếp tục diễn tiến, ánh sáng của Thánh Lan đại vực cũng nhanh chóng ảm đạm. Hơn nữa, nhân tộc suy sụp cùng với ngôi vị nhân hoàng lần lượt thay đổi, cuối cùng càng rơi vào mặt lưu và trở thành một đoạn gân gà. Vọng Nguyệt Đại Vực đã trở thành Tế Nguyệt Vực, Linh Thiên Vực cũng trở thành Hắc Linh Vực của Hắc Thiên Tộc. Về phần sa mạc cổ đạo, kết nối cùng với huyền viêm vực thì càng là trở thành một nơi không thể bước vào, bởi vì viêm huyền vực nó không còn thuộc về nhân tộc mà đã trở thành biên cương của viêm nguyệt huyền thiên tộc. Mãi cho đến khi tử thanh thượng quốc xuất hiện khiến cho một mảnh đại vực ảm đạm này lại phát tỏa ránh ánh sáng trói mắt. Ánh sáng kia rực rỡ như tinh hà để cho trái tim vạn tộc của đại lục vọng cổ đập nhanh. Nhưng nó cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Theo tử thanh thái tử chết thảm thì hết thầy huy hoàng cũng hóa thành mây khói. Dù là thất hoàng tử đã đến nhân hoàng phóng ra tự quang tri dương trong cuộc chiến với hắc thiên tộc. Hắc thiên tộc chiến bại Thánh Lan Đại Công Tước của thế hệ này lựa chọn trở về. Nhưng hết thảy những sự tình đó cũng chỉ là chấn động trên phạm vi nhỏ. Đối với khắp cả đại lục vọng cổ mà nói thì thật ra nó không tạo nên được gợn sóng quá lớn. Muốn chân chính giấy lên phong bạo thì những chuyện như thế rõ ràng là còn chưa đủ tư cách. Cũng không có người nào biết là liệu trong tương lai Thánh Lan Đại Vực có thể xuất hiện hào quang vang động toàn bộ vọng cổ giống như tử thành thượng quốc lúc trước hay không. Mà giờ khắc này, phía bắc của Thánh Lan Đại Vực, trong nơi đã từng là Linh Thiên Vực, bây giờ là Hắc Linh Đại Vực, chiến tranh đang được tiến hành một cách hừng hực khí thế. Thả mắt nhìn tới, giữa thiên địa là một mảnh sáng ngời, một phương phòng thủ ở đây là Hắc Thiên Tộc đang liên tiếp bại lui. Mặc dù trong Hắc Thiên Tộc có không ít cường giả, nhưng không có chỗ nào là không có thụ quang chi dương, gây tổn thương cực lớn với bọn chúng. Hắc Thiên Hoàng cùng với nhiều cường giả đỉnh phong của tộc quần tức thì bị tu sĩ thần bí ám sát trọng thương. Hết thảy những điều đó liền khiến cho Hắc Thiên tộc lâm vào bị động, mà một khắc hồng nguyệt biến mất. Mặc dù bên ngoài muốn biết và xác định thiệt giả của việc này thì còn cần thời gian, nhưng phần lớn những người thành kính trong Hắc Thiên tộc vào chớp mắt đó đã có cảm ứng ngay. Cái cảm ứng này khiến cho Hắc Thiên tộc đã rét vì tuyết này lại lạnh vì xương, càng lâm vào trong bi ai. Mà so với việc hắc thiên tộc suy yếu đến mức trước đây chưa từng có, lần này nhân tộc phát động chiến tranh lại càng là khí thế như cầu vồng Xuất động không chỉ có thiên lan vương, hoàng đô nhân tộc xuất động tổng cộng 13 vị thiên vương, bao vây ngoài hai đại vực của hắc thiên tộc, từ 13 phương hướng cùng xâm nhập và tiến công cả hai đại vực đó. nhất là Đông Đỉnh Vương với tư cách là thiên vương bên thế lực mẫu tộc của Tam Công Chúa. Chiến lược của gã cực kỳ kinh người, đích thần nắm giữ ấn xoáy, tạo cho các thiên tộc cảm giác áp bách cực lớn, đồng thời cũng cho thiên lan vương áp lực không nhỏ. Bộ tộc bọn họ vì hỗ trợ thất hoàng tử mà bỏ ra đại giới cực lớn, lúc này mới được nhân hoàng ngầm đồng ý. Mà trong đại giới này lại có một điều, đó là cần gã phải đánh hạ một nửa hắc linh vực. Đây cũng là nguyên nhân mà sau khi Thiên Lan Vương đến Thánh Lan Đại Vực, liền chiêu mộ tù sĩ của toàn vực. Đối với gã mà nói, người Thánh Lan Đại Vực sống hay chết không trọng yếu, cùng lắm thì tương lai không ngừng sinh dưỡng là được. Việc quan trọng nhất bây giờ là trận chiến này nhất định phải thắng. Như thế thất hoàng tử mới có thể chân chính, hóa nơi đây thành đất phong. Mà muốn thắng được, dựa vào người dưới trướng gã mang đến là không đủ. Gã còn cần tiến hành một loại cấm pháp tiên thuật, Thuật này cần có máu và hồn của chúng sinh. Vì vậy, từng đạo mệnh lệnh chiêu mộ binh lính không ngừng từ chỗ thất hoàng tử phát ra. Càng có từng đám người chịu trách nhiệm gọi người nhập ngũ ở các địa phương của toàn bộ đại vực, lấy lại nghĩa cưỡng ép để kêu gọi nhập ngũ. Nếu như có người không theo, liên báo cáo cho thất hoàng tử. Do thất hoàng tử Chu tính vụ hậu phương an bài vệ quân tiêu diệt toàn bộ. Việc này đã được tiến hành trong vòng nửa năm. Chúng sinh vạn tộc trong Thánh Lan Đại Vực, dùng tính mạng và máu thịt của mình trải ra từng tấc đất trên chiến trường hắc thiên tộc, cũng bao gồm cả người phong hải quận nữa. Đối mặt với Đại Nghĩa, đối mặt với Thiên Vương, căn bản phong hải quận không có khả năng không phục tùng. Dù biết rõ Thiên Lan Vương giữ lại tình nhuệ cho mình, ý đồ lấy máu thịt để triển khai cấm pháp nhưng bất lực. Chỉ trong nửa năm qua đã đưa tới chiến trường năm đợt binh lực, bên trong nhóm thứ năm có một nửa là chấp kiếm giả. Đối với phong hải quận vừa trải qua đại chiến không lâu mà nói, bây giờ cũng đến thời điểm bấp bênh, nhiều tông môn và tộc quần trong quận phần lớn lựa chọn đào ngũ, tìm thất hoàng tử làm nơi lương tựa. Mà phong hải quận thì cũng không có năng lực để tổ chức nhóm đại quân thứ sáu, trừ phi đưa hết tất cả chấp kiếm giả cùng với hạt giống của từng tông môn ra ngoài. Nhưng nếu làm như thế, vậy thì phong hải quận không còn tương lai gì nữa. Nhưng mà với địa vị và thực lực song phương chênh lệch khiến cho phong hải quận không có sút chức sống đỡ nào. Giờ phút này bên ngoài phong hải quận, trên bầu trời có một nhóm tu sĩ cầm lệnh xung quân của thất hoàng tử đến. Số lượng của đám người đó trên một vạn chia làm hai bộ phận. Một bộ phận phía trước mặc áo đen có thêu hình kiếm vàng phi hành vun vút trên bầu trời. Trong bộ phận này thì nhân tộc chiếm hơn phần nửa, dị tộc có một chút, đều từng là tu sĩ các tông các tộc trong phong hải quận. Sau khi bọn họ lựa chọn đảo ngũ tìm thất hoàng tử nương tựa, thì thân phận cũng có chỗ cải biến. Bây giờ càng là được thất hoàng tử ra lệnh giống như khâm sai vậy, tướng đây cưỡng ép cái gọi là người nhập ngũ. Giờ phút này, từng người bọn họ mang theo vẻ mặt nhẹ nhõm riêng phần mình đàm tiếu, ánh mắt nhìn phong hải quận, phần lớn mang theo vẻ khinh miệt. Còn có một chút thì mang theo nụ cười lạnh bên khóe miệng. Mà phía sau bọn họ là mấy ngàn chiến tu mặc huyết giáp huyết bảo, từng người thân sắc lạnh lùng, sát khí mãnh liệt. Những nơi đi qua như mây đèn áp đỉnh, khí thế phi phạm. Bọn họ không phải tu sĩ của Thánh Lan Đại Vực mà đến từ Hoàng Đô, là quân cận vệ mà thất hoàng tử mang tới lúc trước. Từng người đều cưỡn những con rắn mối màu đen khổng lồ. Theo họ tới gần quận Đô, một cỗ khí thế bá đạo càng hủy diệt nồng đậm vô cùng tràn đến. Càng trong hơn vạn tu sĩ đó còn có một người, Trên đầu có một cây ô bay lên cao cao. Phía dưới là một con bạch tượng biết bay. Lẫn vào bên trong đặc biệt dễ làm người ta chú ý. Trên bạch tượng có một tu sĩ trung niên mặc giáp đang ngồi. Dung mạo người này xấu xí. Trong lúc hai mắt đóng mở có ánh sáng âm lãnh chớp động. Bốn phía còn có hơn mười thân ảnh mặc giáp vàng. Mỗi người đều lộ ra chấn động kinh khủng. Khí thức quy hư tản ra khắp thiên địa. Khiến cho bầu trời biến sắc hình thành mây đen. Theo bọn họ tiến về phía trước. Mảnh mây đen này cũng cuộn mình bay theo. Bên cạnh bạch tượng còn có một lão giả. Lão giả này mặt đầy nếp nhăn, trong mắt có từng sợi tơ như sao băng đảo qua. Giờ phút này lão vừa đi theo vừa nhìn phía phong hải quận xa xa, được pho tượng của huyền u cổ hoàng dùng hai tay nâng đỡ, vẻ mặt trồi lên một vòng oán độc và kiều hận. Huyết luyện tử, trịnh khải dịch, còn có cái tên tì tiện hứa thành kia. Lão giả nghiến răng, ngọn lửa kiều hận trong lòng thiêu đốt kịch liệt. gã Trung niên ngồi trên bạch tượng đảo mắt nhìn qua lão giả, cười nhạt một tiếng. "Lăng Vân, nơi này có rất nhiều cố nhân của ngươi thì phải." Lão giả nghe vậy lập tức cung kính khom người chắp tay cúi đầu. "Đốc quân đại nhân, một hồi con thỉnh ngài cho phép ta ôn chuyện với cố nhân nhiều một chút." Hai chữ cố nhân được lão nói ra với tông giọng cực kỳ phẫn nộ, trung niên kia lại nụ cười khẽ gật đầu. Lão già này chính là gia gia của Thánh Quân Tử, là Lăng Vân Lão Tổ của Lăng Vân Kiếm Tông thuộc về Liên minh Bát Tông. Lão đã từng bởi vì nguyên nhân Thánh Quân Tử mà trách phạt bế quan 6 năm, mà sau khi Thiên Lan Vương xuất hiện, được Tổng Minh trước khi phản bội thả ra. Sau khi nói rõ hết thảy thì Lăng Vân Lão Tổ liền lựa chọn đi theo, cùng nhau tìm thất hoàng tử để nương tựa. Hôm nay là Lão cố hết sức xin được chỉ thị, đích thân hộ tống đến nơi đây. Lão không lo là phong hải quận sẽ phản kháng bởi vì dưới tình huống bây giờ phản kháng sẽ chỉ càng tăng nhanh tốc độ tử vong mà thôi. Thậm chí trong lòng lão còn có điều chờ mong. Phản kháng thì bọn họ phải chết ngay lập tức. Không phản kháng thì bọn họ phải chờ chết. Đáng thương cho tôn nhi của ta rõ ràng có tư chất cổ hoàng cũng bởi vì tên ti tiện hứa thanh ghen ghét tư chất của tôn nhi liền âm độc, hãm hại, ra tay với tôn nhi của ta. Còn có người làm nhi tử của ta Chết thảm chính là trịnh khải dịch, mà cần nguyên hết thảy là huyết luyện tử, nhất mạch của các người đều phải chết. Sát ý trong mắt của Lăng Vân Lão Tổ tràn ra mãnh liệt, nhìn về phía quận đô của phong hải quận ở đằng trước, tay phải giơ lên, mây đen trên bầu trời lập tức thuận theo ý niệm mà bốc lên, hình thành từng đạo tia chớp, đảo qua phía chân trời, hội tụ thành một con lôi long cực lớn, tiếng gầm thét đình tài nhức óc bay thẳng về phía quận đô của phong hải quận như muốn xé rách ra. Trong chốc lát, con lôi long này đã đến không trung quận đô, vừa muốn hạ xuống. Một thân ảnh xuất hiện trước mặt con lôi long, giờ tay nhấn một cái. Lôi long bị ngăn cản, cho dù vùng vẫy thế nào cũng đều vô ích. Cuối cùng nổ tung, hình thành một mảnh tia chớp hình cung như mưa, bao vây quận đô của phong hải quận. Giờ phút này, toàn bộ đường lớn ngõ nhỏ trong quận đô đều là một mảnh im lặng. Toàn bộ phàm tục đều bị yêu cầu ở yên trong nhà chớ ra đường. Chỉ có tu sĩ tam cung và tinh nhuệ các tông... cùng sống chết với quận đô của phong hải quận là mang theo vẫn nộ đứng trong quận đô nhìn lên bầu trời. Bên trong có Diêu Vân Tuệ, Lý Thi Đào có đệ tử thất huyết đồng cùng với rất nhiều người mà hứa thành quen thuộc. Nhưng mà nhị sư huynh của hắn không có ở đây, cũng không có khổng tưởng long. Mà trên bầu trời theo đại quân đông nghịt kéo tới giờ phút này mây đen bốn phía cảng bốc lên, khí thế mãnh liệt. Từ xa nhìn lại, so sánh với bọn họ quận đô của phong hải quận giống như một chiếc thuyền cô độc Giữa muôn trùng sóng dữ, Tùy thời có thể lật đổ Ở trong đại quân Gã trung niên trên bạch tượng như hả hơi một cái Thuận miệng chuyển ra một câu Phong hải quận có bao nhiêu nội tình Người rõ ràng nhất Cho người thời gian một nén nhang Hoàn thành việc gọi nhập ngũ bổn tọa còn muốn tới trạng tiếp theo Nói xong gã cầm một cuốn sách cổ mà đọc Giống như không thèm để ý chút nào Đối với chuyện kế tiếp Những quân sĩ và chiến tu bên cạnh cũng đều lạnh lùng. Chỉ có những người nguyên bản là tu sĩ phong hải quận phía trước từng tên kêu gào mãnh liệt bao gồm cả lăng vân lão tổ. Lão tử trên cao nhìn xuống nhìn người làm nổ lôi long của mình sát ý tràn ngập, trịnh khải dịch. Lão giả đứng trên không trung chính là thất gia. thất ra nhìn đại quân mà sắc mặt âm chầm hơi phất tay một cái tàn đi điện quang hình cung trên bàn tay cùng lúc đó hư không sau lưng lão khẽ dao động từng đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện đầu tiên là diêu hầu tiếp theo là cung chủ kế nhiệm của tam cung chấp sự các cung càng có cường giả đến từ các tông phàm là người có tu vi quy hư thì đều xuất hiện trên bầu trời huyết điện tử cùng với nãi nãi của ngôn ngôn ba vị tông chủ của liên minh bát tông cũng ở trong về mặt mỗi người đều ngưng trọng Chỉ là so với lúc trước khi hứa thanh rời đi, số người xuất hiện ở đây bây giờ đã thiếu đi rất nhiều. Những người thiếu đi này hoặc là đảo ngũ hoặc là chết trận. Trong đám người còn có một nữ tử mặc váy dài màu tím như một đóa tử kinh hoa nở rộ trên bầu trời, tướng mạo tuyệt mỹ chính là tử huyền. Nàng đứng ở đó rất dễ làm người khác chú ý và lại nhìn từ vị trí, địa vị khác biệt cùng với người ngoài càng được tôn lên cao. Chỉ là mi tâm có một vòng ưu sầu khiến cho cả người nàng thoạt nhìn có chút u buồn. Bây giờ nhíu mày lạnh nhạt nhìn qua lăng vân lão tổ cùng với đại quân sau lưng lão. Toàn bộ phong hải quận là một mảnh trầm mặc. Đại quân đã đến, hình thành áp lực cực lớn, bao phủ trên đầu mỗi người ở phong hải quận. Bọn họ không phải là không muốn tống xuất lính, mà là đã xuất ra đến mức tận cùng. Diều Thiên Yến, Trịnh Khải Dịch, các người thật to gan. Lăng vân lão tổ cất bước đi ra đứng trước đại quân trong mắt mang theo sát ý trong lòng nổi lên khuây khỏa trước đó chưa từng có cười lạnh mở miệng Thất hoàng tử đã đợi các ngươi chiêu mộ binh lính 7 ngày rồi phong hải quận các ngươi mất thấy chiến trường nguy cơ nhân tộc ta thường vòng vô cùng nghiêm trọng lại chỉ biết tự bảo vệ mình không muốn tống xuất người nào Hành vi như các ngươi chính là thông đồng với địch chính là bại hoại của nhân tộc Hôm nay đốc quân đại nhân đích thân đến đây nếu các ngươi còn chấp mê bất ngộ Như vậy phong hải quận này còn là nhân tộc sau. Đỉnh đầu của các ngươi còn có nhân hoàng sau. Trong lòng của các ngươi còn có đại nghĩa nhân tộc sau. Cả đời của Lăng Vân Lão Tổ đã trải qua quá nhiều sự tình, sớm đã đà mưu túc trí. Lời của Lão từng chữ đều kèm theo đại nghĩa, câu nào cũng không rời xa nhân tộc, không phải hạng người tầm thường có thể so sánh. Giờ phút này, giới lời nói rõ rạc vang vọng, ngay cả đại quân cùng với Trung niên ngồi trên bạch tượng cũng ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một vòng tán thưởng Một phương phong hải quận nghe vậy nhào nhào buồn giận, tu sĩ tam cung trong quận đô phần lớn sắc mặt xanh mét cực kỳ phẫn nộ, hai mắt tràn đầy lửa giận. Trên bầu trời, Diêu Hầu bước về phía trước một bước vẻ mặt bì phẫn. Người nói phong hải quận ta chỉ biết tự bảo vệ mình, không muốn tống xuất một binh một tướng. Vậy thì nửa năm nay, phong hải quận ta đã đưa đi năm đội ngũ 100 vạn nhân thủ, càng có cung chủ phụng hành cung và nhiều chấp sự tam cung. Hơn trăm vạn nhân thủ này là hy vọng tương lai của phong hải quận ta càng là nguồn nhân lực để chúng ta tồn tại. Từng tông, nhất là nhân tộc phong hải quận ta đều đã là giàu hết đèn tắt. Hiện giờ người ta nói như vậy đổi trắng thay đen. Luôn mồm nói đại nghĩa nhân tộc, xin hỏi năm đội trăm vạn nhân thủ của phong hải quận chúng ta, bây giờ còn có bao nhiêu người còn sống? Cung chủ phụng hành cung chết trận, nhiều chấp sự phải chôn hương, chôn xương tha hương. Cái chết của bọn họ không phải vì đại nghĩa nhân tộc sau. Mà phong hải quận ta những năm gần đây trải qua rất nhiều sự tình, thánh lan tộc xâm lấn là tự chúng ta gánh vác, ba vị cung vụ chết trận. Quận trưởng chết rất ly kỳ, thất hoàng tử đến cướp đoạt thành quả chiến đấu, nhìn như giải cứu, nhưng sự tình thực tế ai mà không biết. Năm đội một trăm vạn, nhân thủ của phong hải quận chúng ta tử vong còn chưa đủ sau. Chẳng lẽ ngay cả một ngọn lửa sinh tồn cuối cùng của chúng ta cũng đều muốn bóp tắt? Diêu hầu sống lưng thẳng tắp, Ánh mắt cũng không phải nhìn lăng vân lão tổ, mà nhìn đại quân phía sau lưng lão. Mỗi chữ mỗi câu đều không thẹn với lương tâm. Giờ phút này thất gia bên cạnh cũng bước ra, nhìn về phía bạch tượng trong đại quân bình tĩnh mở miệng. Trong lòng chúng ta có đại nghĩa nhân tộc, chúng ta có thể hy sinh, nhưng nó phải đáng giá. Ta muốn hỏi đốc quân đại nhân một câu, thủ hạ dưới chứng thất hoàng tử có bao nhiêu người được điều tới chiến trường? Gã trung niên trên bạch tượng trong đại quân thông... cũng không thả cuốn sách cổ trong tay, trên nhàn nhạt mở miệng về phía Lăng Vân lão tổ, người còn lại nửa nén hương. Lăng Vân lão tổ nghe vậy hai mắt lóe lên, đào qua thành trì của quận đô, sau cùng nhìn đám người thất hoàng tử. À, thất gia cùng Diêu Hầu chuyển giam thanh lạnh lùng. Chấp kiếm cung, Phụng hành cung, Ty luật cung, cung chủ, phó cung chủ và chấp sự Tam cung này, cùng với một đám tù sĩ chấp kiếm giả, còn lại bao nhiêu thì xuất động bấy nhiêu, từng tông chủ của tông môn phải tham chiến. Mặt khác, trong đạo chiêu mộ binh lính thứ nhất của thất hoàng tử Điện Hạ, nửa năm trước đã điểm danh để cho hứa thanh tham chiến, nhưng các ngươi lại lấy lý do hắn bế quan để che che giấu giấu. Lần này hứa thanh nhất định phải tham chiến. Trong nửa nén hương, đám người liên quan cùng hứa thanh nhất định phải tụ họp hoàn tất. Lăng Vân Lão Tổ nói xong bước về phía trước một bước. Một bước này siêu việt thiên lôi, nổ vang ở bát phương, khiến cho phòng vân biến sắc, bầu trời hình thành vòng xoáy khổng lồ âm mầm chuyển động. đám người một phương của phong hải quận giận dữ từng người giấy lên sát khí trong mắt diêu hầu lộ vẻ kiên định nhìn thất ra sau đó trong vẻ kiên định này nhiều hơn một tia quyết đoán giọng nói mang theo sát khí vang lên tam cung trong thời gian ngắn ba vị cung chủ sau lưng phóng lên trời lần lượt chuyển ra tiếng gầm triệu tập nhất là chấp kiếm cung chịu trách nhiệm chiến đấu vì phó cung chủ năm đó bây giờ là cung chủ y đứng giữa thiên địa chuyển ra giọng nói nghiêm túc chấp kiếm giả ở đâu Lời của Y vang vọng khắp quận đồ từng đạo thân ảnh như mọc lên từ mặt đất càng có từng giọng nói nghiêm nghị chuyển ra. Chấp kiếm tôn giả thần vũ có mặt chấp kiếm giả trường hạo có mặt chấp kiếm giả lữ đào có mặt mà trong đông đảo những giọng nói này có một giọng nói đặc biệt rõ ràng như lôi đỉnh nổ tung trong tay mọi người giấy lên vô tận gợn sóng chấp kiếm giả hứa Thành có mặt Mặc dù bảy chữ chấp kiếm giả hứa Thành có mặt Ngắn ngủi này bị pha lẫn vào đông đảo giọng nói của chấp kiếm giả, nhưng danh tiếng hứa thanh đã giao phó ý nghĩa phi phàm cho những chữ này. Đối với phong hải quận mà nói, nhất là đối với chấp kiếm giả, cái tên hứa thanh nó đại biểu cho hàm nghĩa quá lớn. Đó là chiến hữu đồng sinh cộng tử với bọn họ cùng nhau trải qua chiến tranh tàn khốc tẩy lễ, càng từng là anh hùng của phong hải quận, là quận trưởng tương lai. Phạm tục cũng là như vậy, bọn họ không thể quên cái tên này. cho nên trong thời gian ngắn toàn bộ chốc kiếm giả mang theo bì phẫn. Muốn chám giết hết thảy, tâm thần của mọi người âm mầm nổi lên sóng lớn. Họ đồng loạt thay đổi sắc mặt, họ biết rõ, hứa thành đã xuất quan. Giờ phút này tất cả nhau nhau lộ ra thần sắc kích động. Nhìn quanh bốn phía, muốn tìm được thân ảnh trong trí nhớ của bọn họ. không chỉ là chấp kiếm giả như thế tu sĩ hài cung khác cũng là như vậy còn có cả tu sĩ tinh nhuệ của các tông phong hải quận phần lớn đều dâng lên gợn sóng trong lòng cho dù trong số đó có người chưa từng gặp qua hứa thanh nhưng tất cả đều hiểu rõ sức nặng của cái tên này trong phong hải quận bọn họ là như thế cung chủ tam cung với đám người diêu hầu thì càng khỏi phải bàn thân sắc từng người đều có dị động Mà sau khi cái tên này vang lên, khiến nội tâm của vô số người phong hải quận chấn động, trên màn trời lập tức xuất hiện vòng xoáy khổng lồ bao phủ hơn nửa bầu trời. Vòng xoáy âm âm chuyển động, dẫn động bát vương sấm sét nổ vang, khiến cho thiên địa biến sắc, do lớn từ đường chân trời thổi tới kết nối với bầu trời, vờn quanh hóa thành phong bạo ở phương xa, thành thế kinh người. Trên nháy mắt sau có một chiếc thuyền to lớn, một phát nhảy vọt ra từ trong vòng xoáy trên bầu trời. Toàn thân chiếc thuyền đen nhánh tràn ra uy áp kinh khủng, vô số sương mù màu đen bốn phía hình thành lông tuyến khuếch tán ra, nhìn từ xa nó như một đôi cánh hắc ám. Vị trí đầu thuyền kéo dài ra một đoạn điều khắc một con hành long dữ tợn đồng thời mang theo khí phách. Càng có sáu cái móng vuốt thỏ ra tràn đầy tôn quý, khiến cho người ta trông thấy mà giật mình, tâm thần rung chuyển. Ở trên cánh buồm dương cao có viết hai chữ to, kế thương. Hai chữ đó người ngoài không hiểu ý nghĩa, chỉ có thể cảm thụ uy vũ và bá đạo. Mà trên thực tế chiếc thuyền này là thế tử đưa cho hứa thành. chữ trên buồm đích thần lão viết, viết tên của bản thần lão. Trong chớp mắt chiếc thuyền này xuất hiện thiên địa nổ vang, sấm sét cuồng bạo, quân sĩ của thất hoàng tử giữa không trung đều biến sắc, gã trung niên bạch tượng cũng lập tức thả cuốn sách cổ trong tay, thần sắc ngạc nhiên. Mà lăng vân lão tổ đứng phía trước nhất đồng dạng cảm thấy cả kinh trong lòng. nhưng không đợi lão kịp làm ra phản ứng con thuyền lớn xuất hiện trên vòng xoáy liền lấy khí thế ngút trời từ trên màn trời xông thẳng về phía lăng vân lão tổ không cách nào né tránh và không thể ngăn cản chiếc thuyền này từ sau khi được thế tử chế tạo tất nhiên là vị cách kinh người tốc độ càng vượt xa tưởng tượng hơn nữa càng xuất hiện đột nhiên mà hết thảy thứ này mặc dù nói ra thì dài nhưng trên thực tế nó phát sinh với tốc độ ánh sáng cho nên chỉ trong chớp mắt Chiếc thuyền lớn mang theo khí thế như cầu vòng, giống như có thể thôn thiên diệt địa, như một con hành long chân chính, mang theo nỗi tức giận, mang theo ý hung thần, từ phía chân trời đâm thẳng về phía lăng vân lão tổ. Những nơi đi qua hư không sụp xuống, uy áp cuồng bạo. Trước một hơi thì còn ở trên trời, nháy mắt tiếp theo đã xuyên đến trước mặt lăng vân lão tổ, hung hăng tông vào. Lăng vân lão tổ dù có tu vi quy hư nhất dài, nhưng giờ phút này tâm thần đại biến, cảm giác nguy cơ sinh tử bốc lên kịch liệt. trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ toàn lực ứng phó điên cuồng tỏa ra tu vi khiến cho sao băng trong mắt biến ảo ra ngoài hình thành hơn một ngàn đạo ngân muốn đối kháng với con thuyền nhưng trong chớp mắt đạo ngân bốn phía của lăng vân lão tổ âm mầm vỡ vụn từng cái đồng loạt tan vỡ hư không bốn phía lõm xuống trên phạm vi lớn những tên tu sĩ phong hải quận đào ngũ phía sau tu vi không bằng lão giờ phút này căn bản cũng không có bất luận sức chống cự gì từng người thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp truyền ra liền trực tiếp hình thần câu diệt dưới hư vô sụp đổ trong chốc lát máu thịt hóa thành sương mù bay ra phía sau uy hiếp càng mạnh hơn cũng theo con thuyền lớn mà đến bao phủ bạch tượng và đại quân bốn phía Mà bản thân lăng vân lão tổ sắc mặt trắng bệch, tiếp theo là đỏ thẫm, trên trán nổi đầy gân xanh, cuối cùng há miệng phun ra máu tươi, truyền ra tiếng kêu thê lương rồi thân thể oanh một tiếng, bị đụng cho lộn một vòng rồi văng đi. Trong lúc cuốn ngược trở lại, thân thể lão vỡ vụn, bộ ngực tan nát không ngừng phun máu, tu vi pháp lực càng ở dưới sự va chạm này trực tiếp rời ra không cách nào hội tụ. mà thân thể của lão như bị lực lượng thuyền lớn dẫn dắt từ trong cõi tối tăm dù là văng ra phía sau cũng khó có thể giảm bớt lực lượng tốc độ càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng và lại hết thảy còn chưa phải là kết thúc nháy mắt lăng vân lão tổ bị đụng trọng thương trên thuyền lớn lập tức có một người nhanh chóng lao ra người này toàn thân phát ra ánh sáng màu lam lóng lánh khiến cho thiên địa rực rỡ như một ngôi sao băng màu lam bay thẳng tới lăng vân lão tổ càng có giọng nói nghị ngạo nghễ chuyển ra từ trong miệng người này Chấp kiếm giả Trần Nhị Nghiêu có mặt. Trong lúc nói sau băng đuổi theo Lăng Vân Lão Tổ, trong mắt đội trưởng xuất hiện gương mặt. Hai mắt của gương mặt lại lơ lửng một gương mặt tầng tầng điệp ra. Toàn thân càng là xuất hiện rất nhiều những xúc tu mổ lam rất nhỏ hội tụ lên tay phải, hung hăng đánh ra một kích. Trong tiếng nổ vang, Lăng Vân Lão Tổ lần nữa phun máu, đang định vùng vẫy phản kích. Nhưng trong thời gian chớp mắt trên thuyền lớn lại bay ra đạo thân ảnh thứ hai. Đạo thân ảnh này ngay từ đầu chỉ là người bình thường, nhưng trong nháy mắt tiếp theo máu thịt bị xé rách biến hình đã trở thành một người khổng lồ mênh mông. Chính là hứa thanh sử dụng hình thái thần linh của tầng thứ nhất. quỷ đế là thân thể vô cùng hùng vĩ, đầu đội đế quang, tôn quý như hoàng. Kim quang trói mắt tràn ra từ thân thể hắn, hóa thành bảy màu chiếu khắp cả bốn phía. Thiên đạo hòa lò, trái tim liên tục nhảy lên, mỗi một lần nhảy đều giống như thiên lôi, bắn ra ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt toàn thân, khiến cho thân hình này bộc phát hỏa diễm. Một thanh trường thương màu đen lượn là vô số tia trước xuất hiện bên người hứa thanh. Hắn một tay nắm chặt cất bước lao nhanh, cuốn động lên khí thế ngập trời, phóng một thương về phía lăng vân lão tổ. Ông một tiếng... thanh trường thương màu đen này xuyên qua hư không biển nát tất cả vạn vật tàn vỡ hết thảy đều toái diệt mang theo khí thế diệt sạch xuất hiện trước mặt lăng vân lão tổ từ vị trí ngực xuyên thấu mà qua tiếng kêu cảng thê lương thảm thiết truyền ra từ miệng lăng vân lão tổ lồng ngực của lão xuất hiện lỗ thủng thật lớn đạo ngân tản ra bên ngoài từng cái bốc cháy Đau khổ không cách nào hình dung lan tràn khắp toàn thân, hai mắt của lão đỏ thẫm, cảm giác nguy cơ sinh tử càng thêm cường liệt, trong đầu trống rỗng chỉ còn là ý liều mạng. Vừa muốn liều lĩnh hội tụ tù vi bị đánh tản ra, nhưng đội trưởng làm gì cho lão cơ hội? Hầu như đồng thời vào lúc trưởng thương xuyên qua, thân ảnh đội trưởng đã áp gần, biến thành thiên cầu tỏa ánh sáng màu lam lóng lánh, hung hăng đớp một cái. Toàn thân Lăng Vân Lão Tổ chấn động kịch liệt, thân thể nhanh chóng hóa thành băng điêu, rất nhiều sinh cơ không cách nào khống chế bị hút ra, dung nhập vào chỗ đội trưởng. Hết thành thứ này khiến cho Lăng Vân Lão Tổ phát cuồng, nhưng đều vô dụng. Lúc này thân ảnh hứa thành dĩ nhiên cũng tới, toàn lực nện một quyền vào băng điêu, oanh một tiếng. Băng điêu tàn vỡ, toàn thân của Lăng Vân Lão Tổ nát bấy, cả người tóc tai bù xù, chật vặt và suy yếu trước này chưa từng có. Đội trưởng ngạo nghễ lần nữa phóng đi, phối hợp vô cùng hoàn mỹ với hứa thành Hai người người tới ta đi trong thời gian ngắn, triển khai oanh kích như bài sơn đào hải về phía Lăng Vân đảo tổ. Đốc quân và đại quân bốn phía vừa muốn tương trợ nhưng đám người thất gia cũng riêng phần mình bộc phát ra khí thế. Ngay sau đó, Lăng Vân Lão Tổ phát ra tiếng hét đình tài nhức óc khí tức bốc lên giống như xuất hiện hồi quang phản chiếu. Nhưng cuối cùng không phải là động thủ mà là rút lui. Lựa chọn của Lão đúng là lựa chọn tạm lánh mũi nhọn. Bởi vậy có thể thấy được hứa thanh và đội trưởng xuất thủ làm cho cả Lăng Vân Lão Tổ cũng hoảng sợ. Nhưng mà Lão làm gì có cơ hội? Đội trưởng toàn thân run lên, ánh sáng màu lam chiếu ra như biển. Trong lúc bát phương lập loè, hóa thành vô số nhuyễn trùng màu lam cuốn quanh biển ánh sáng, hình thành một cái đại thủ màu lam bằng nhuyễn trùng bóp về phía Lăng Vân lão tổ. Còn cơ thể hứa thanh tràn ra hắc khí, vần quanh bản thân tạo thành áo giáp màu đen, trong mắt còn có u hỏa thiêu đốt. Thời khắc này khí tức của hắn tăng vọt đến kinh người. Đây chẳng phải là toàn bộ hình thái thần linh tầng thứ hai của hắn mà chỉ là một bộ phận. cùng với đội trưởng đồng loạt ra tay chấm giết lăng vân lão tổ vốn không đáng để cho hứa thành phải hao phí máu thịt xích mẫu để triển khai nguyên vẹn hình thái thần linh tầng hai hôm nay hắn không muốn tiêu hao máu thịt xích mẫu để phô bày ra thực lực mạnh nhất trong chớp mắt dưới sự bộc phát của hai người đồng thời ra tay khiến thiên địa phải rung động lắc lư thiên lôi nổ vang hư không bùng nổ thân ảnh hứa thành tới gần lăng vân lão tổ tay phải giơ lên Bộc phát ra khí, vần quanh cây trưởng thương, hình thành một đao ảnh ở bên ngoài, hóa thành một thanh thiên đao. Đao này quét ngang một cái chém vào cổ Lăng Vân lão tổ. Độc cấm nhanh chóng lan tràn ảnh hưởng đến toàn thân lão, nhanh chóng hư thối. Lăng Vân lão tổ kêu rên, đạo ngân của lão thêm vào cũng xuất hiện dấu hiệu bị ăn mòn. Cùng lúc đó đội trưởng biến ảo ra đại thủ màu lam, cũng một phát bắt lấy đầu và thân thể đã chia lìa của Lăng Vân lão tổ, hung hăng bóp mạnh. Trong tiếng nổ vang, thân thể của lão biến thành thịt nhão, gương mặt đội trưởng biến ảo vừa muốn nuốt tới. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo liền phát hiện trong đó có độc, hắn vội vàng bỏ qua, đổi nuốt thành thu. Ánh sáng màu lam lúc này cũng tiêu tán lộ ra chân thần đội trưởng, y u án liếc mắt nhìn hứa thành Thân thể hứa thành cũng nhanh chóng cải biến, từ hình thái thần linh tầng 2 trở về tầng 1, đứng đó nhìn tới đại quân, trên người bốc lên sát khí khiến cho thiên địa tối sầm lại. Bốn phía cũng lập tức an tĩnh, vô số so ánh mắt hội tụ tới trên người hứa thanh và đội trưởng. Từng trận âm thanh hấp khí cũng lần lượt, truyền ra. Hết thảy những thứ này đều phát sinh quá nhanh, hùng mãnh tột cùng. Tất cả mọi người nơi đây đều nhào nhào chấn động tâm thần. Linh tảng chảm quy hư. Việc này là hầu như không thể phát sinh, nhưng hôm nay tất cả mọi người nơi đây đều tận mắt chứng kiến. Bên phía đốc quân trên thần hần vạn, tù sĩ đều so điện chấn động mách liệt. Giờ phút này gã trung niên ngồi trên bạch tượng cũng là thần sắc nghiêm túc, trong mắt lộ ra sát ý. Mà bên phía phong hải quận thì thất ra nở nụ cười, trong mắt mang theo vẻ vui mừng, lại đưa mắt nhìn về phía tế nguyệt đại vực như có điều suy nghĩ, đồng thời khóa mắt đảo qua bầu trời không nói một tiếng nào. huyết luyện tử thi vuốt dâu thần sắc ngạo nghễ mang theo vẻ đắc ý, thoạt nhìn có vài phần giống với biểu cảm quen thuộc của đội trưởng. Trên mặt diêu hầu lộ ra một vòng kỳ dị, lão trọng điểm nhìn tới chính là hai chữ trên cánh buồm. Về phần những người khác, thần sắc riêng mình khác biệt, cung chủ và chấp sự tam cung và cường giả các tông đều ngưng thần. Dưới vùng đất trong lòng diêu vân tuệ dần lên rung động, trong khoảng thời gian qua nàng dù sao vẫn luôn bị tiểu năm hải do vận khí của phong hải quận hóa thành, gây ra ảnh hưởng, không cưỡng lại được nhớ tới điểm tốt của hứa thanh. cũng từ đó chậm rãi thầm căn cố đế thế cho nên giờ phút này diều vần tuệ cũng có chút ngây người mà trên bầu trời từ huyền dịu dàng thướt tha trong đôi mắt đẹp của nàng không có thuyền lớn cũng chẳng có vạn vật chỉ có thân ảnh đứng ở đằng xa kia thân ảnh này giờ đã trở thành thứ duy nhất trong thế giới của nàng nhẹ giọng lẩm bẩm trở về là tốt rồi Vẻ u sầu trên gương mặt sắc nước hương trời Cũng dần tiêu tán Lộ ra thần thái tươi tắn Càng lúc càng xinh đẹp mà lại không đứng đắn Chính là mắt cười hỏi hoa Hoa giải ngữ Một khúc thành phong xuân ý tới rồi đây Theo thân ảnh hứa thanh và đội trưởng Đứng sừng sững trên bầu trời Cảm xúc phấn chấn tức khắc ảnh hưởng đến bát vương Toàn bộ chấp kiếm giả Đều cảm thấy kích động trong lòng Mơ hồ có một loại cảm giác trở lại Một khắc khi mà phong chức quận trưởng Của phong hải quận lúc trước lúc đó hứa thành cũng đứng giữa thiên địa như thế này thân ảnh ánh vào trong lòng mọi người hôm nay thân ảnh đó càng thêm hào hùng khí thế như cầu vòng kinh thiên động địa vì vậy dưới sự kích động này những chấp kiếm giả lập tức nhào nhào bay ra hội tụ về chỗ hứa thành càng lúc càng nhiều cũng vào thời khắc này toàn bộ phong hải quận dâng lên chiến ý mãnh liệt Thất ra và Diêu hầu mặc dù tu vi và địa vị vượt xa hứa thanh, nhưng ở trong lòng mọi người thì giống như đám mây trên bầu trời. Có thể đứng từ xa để nhìn, nhưng lại không dám tiếp cận, bởi vì quá cao xa và cách biệt. Nhưng hứa thanh không giống, hứa thanh vốn là chiến hữu của bọn họ, đã cùng nhau trải qua sinh tử với họ, quen thuộc lẫn nhau. Đồng thời bọn họ cũng nhận thức về phẩm tính của hứa thanh, cho nên họ vừa tôn kính đối với hắn, đồng thời cũng rất thân thiết. Giờ phút này tất cả chấp kiếm giả đều đứng bên cạnh hứa thành đứng chung một chỗ với hắn. Nhìn qua những chiến hữu này nội tâm hứa thành nổi lên gợn sóng. Hắn vẫn nhớ tới lời của tử huyền nói với mình. Lúc đó hắn vừa mới tới phong hải quận, không có quá nhiều cảm giác hay nhận thức với chấp kiếm giả, cũng không xác định có nên chân chính dung nhập ở trong đó hay không. Là tử huyền đã nói cho hắn biết khi nào hắn có sự tôn trọng, tiếp theo dâng lên niềm tôn kính đối với tổ chức này. Cùng với cả những thành viên ở trong đó thì có lẽ hắn sẽ có được đáp án. Sự tôn trọng đó nó đến từ sự hiểu rõ và niềm tôn kính đến từ lão cung chủ chấp kiếm cung, khổng lượng tu. Đủ các loại tâm trạng bốc lên ở trong lòng hứa thanh. Hắn thở sâu một hơi, cố gắng đè xuống. Bởi vì bây giờ, không phải thời điểm ôn chuyện, trận nguy cơ cực lớn với phòng hải quận lần này vẫn còn chưa kết thúc. Người chết đi chỉ là lăng vân lão tổ Với một bộ phận tù sĩ đảo ngũ Khỏi phong hải quận Có lẽ bọn họ tự nhận bản thân mình không tầm thường Ở trong phạm vi của mình có thể hô phong hoán vũ Cũng cảm nhận được sự quan trọng Nhưng trên thực tế Trong lòng gã trung niên ngồi trên bạch tượng kia những người này chẳng qua là con gà Ở chốn thâm sơn cùng cốc mà thôi Đối với người đi ra từ hoàng đô đại vật Đã quen thói cao cao tại thượng như gã Thì những thứ này không hề trọng yếu Gã chỉ hơi liếc mắt Hơi tiếc lăng vần lão tổ, nhưng cái loại đáng tiếc này cũng không phải là đậm hay là thấy quan trọng. Thứ để cho thần sắc quán hiện lên vẻ nghiêm túc là hứa thanh và đội trưởng có thể dùng tu vi linh tàng để trảm quy hư. Chuyện này dù ở trong hoàng đô đại vực cũng chưa bao giờ xuất hiện qua. Chỉ có những đại tộc siêu cấp của đại lục vọng cổ mới xuất hiện tình huống tương tự, nhưng cũng là phượng Mao lân rắc. Gã nam tử trung niên nhau mắt lại, chú ý đến trên người hứa thanh và đội trưởng. Cho đến thời điểm này, gã đang nghe qua cái tên Hứa Thanh, cũng biết ý nghĩa cái tên này đối với phong hải quận. đáy lòng cũng thừa nhận, hạng người thiên kiêu như thế, đích xác đáng được phong hải quận coi trọng. Người này cách trình độ hoàn toàn trưởng thành đã không xa, còn có cái tên bên cạnh lúc trước chưa từng nghe nói tới. Nghe tên đây, gã chậm rãi mở miệng. Người chính là Hứa Thanh sau. Lúc trước bọn tọa tới đây, đang nghe thất hoàng tử đề cập tới người, khen ngợi có thừa. Càng là tự vấn lương tâm vạn trượng ở trước đại đế, ngay cả bệ hạ cũng đều ca ngợi. Cho nên việc người chém giết Lăng Vân thì tạm thời bổn tọa không truy cứu. Người có chiến công bậc một của nhân tộc được ban cho Kim Bài, Hoàng Bào. tư cách thái học, nghĩ đến hẳn là cũng hiểu rõ đại nghĩa. Lần này phong hải quận triều mộ bình lính sẽ do người dẫn dắt tới chiến trường, lập công chuộc tội. Người có bằng lòng không? Nam tử trung niên trên bạch tượng nhản nhạt mở miệng. lời gã vừa ra hơn vạn quân sĩ chiến tu mặc áo giáp huyết sắc ngồi trên rắn mối khổng lồ bên cạnh gã cũng đồng loạt tiến lên một bước bọn họ xuất động lập tức dấy lên sóng to gió lớn khiến cho bầu trời biến sắc hình thành gió lốc quấy nhiễu phong vân không khí trở nên nghiêm túc đặc biệt mãnh liệt giống như chỉ cần hạ lệnh một tiếng thì bọn họ sẽ san bằng hết thảy trở ngại phía trước Phong hải quận nơi đây, dưới khi cờ dẫn dắt, đồng dạng cũng bốc lên sát ý, chấp kiếm giả cũng nhào nhào rút kiếm, chê cho hứa thanh hạ lạnh một tiếng. Nhưng mà tu sĩ hai cùng khác và đệ tử các tông đều hiện ra vẻ nghiêm nghị. Hứa thanh trầm mặc cũng không trả lời câu hỏi của đốc quân ngay, mà quay đầu nhìn chấp kiếm giả bốn phía, nhìn toàn bộ tu sĩ phong hải quận, cuối cùng nhìn thất gia và diêu hầu. Nét vui mừng trong mắt thất gia càng đậm, cười một cái, người trưởng thành rồi. Những lời này đã hoàn toàn biểu đạt tấm lòng của lão, lão đưa hết thảy lựa chọn cho hứa thanh. Diêu hầu thì nhìn qua hứa thanh thần sắc có chút hoảng hốt, trong lúc mơ hồ y tựa như nhìn thấy thân ảnh khổng lượng tu năm đó ở trên người hứa thanh. Vì vậy cũng tương tự nở nụ cười gật đầu với hứa thanh. Ngươi vì chúng sinh phong hải quận lập được đại công kinh thế, nếu không phải tu vi chưa đủ, trước quận trưởng vốn thuộc về ngươi. Ta cùng sư tôn ngươi chỉ là tạm thời quản lý Phong Hải quận trước lúc ngươi chưa trưởng thành, bây giờ ngươi hãy quyết định con đường tương lai của Phong Hải quận. Theo hai người mở miệng, cung chủ và chấp sự Tam cung cùng với cường giả các tông đều nhìn về phía Hứa Thành, phần lớn ánh mắt đều nhu hòa. Hứa Thành thở sâu, cúi đầu về phía Thất Gia và Diêu Hầu, quay người nhìn bốn phía, nhìn qua ánh mắt tù sĩ Phong Hải quận, hắn đã biết tâm ý của bọn họ. ở trong mắt hứa thanh xuất hiện gợn sóng nhìn đốc quân ngồi trên bạch tượng bình tĩnh mở miệng nhân hoàng có chỉ phong hải quận tự trị các hạ nói như vậy thứ cho khó tuân mệnh lời hứa thanh vừa ra khí thế của phong hải quận ầm ầm bộc phát những lời này người phong hải quận đã sớm muốn nói nhưng khuyết thiếu tự tin vì vậy chỉ có thể ẩn nhẫn hiện giờ hứa thanh hoàn toàn thốt lên thì giống như thiên lôi nổ tung vang vọng khắp bát phương gã trung niên đốc quân trên bạch tượng nghe vậy trong mắt lóe lên hàn mang tiếp theo mí mắt cụp xuống nhàn nhạt, nhạt mở miệng bắt hứa thành lại đưa tới cho thiền vương xử lý nếu như kẻ nào dám phản kháng cản trợ luận tội mưu nghịch chém ngay tại chỗ trong nháy mắt tiếp theo hơn vạn đại quân huyết giáp giữa không trung bộc phát ra sát khí ngập trời bảy binh bố trận khí thôn sơn hà lấy thế bài sơn đào hải nổ vang tràn về phía phong hải quận Từ xa nhìn lại, khí tức bộc phát trên thân của hơn vạn quân tu nơi này, hội tụ thành hư ảnh một con rắn mối huyết sắc khổng lồ. Từ trên màn trời truyền ra tiếng gào thét đinh tài nhức óc về phía phong hải quận. Tiếng gào làm bùng nổ hư vô, hình thành gió lốc. Trong khoảng thời gian ngắn, đại địa chấn động, mây mù bốc lên, nhật nguyệt biến sắc. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Tạm biệt cả nhà.